Khi tôi cứ đứng bành thân trước bức tranh Và tôi bước lại gần bố vai Kéo tôi về với thực tại Tùy anh Con làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh vậy Bức tranh là của ai vậy ba Bà tôi lực lực nhìn bức tranh rồi quay lại cười trả lời Đây là bức tranh của chủ nhà cũ Không hiểu vì sao họ rời đi mà không mang theo nó Bà thấy đẹp nên giữ lại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 Vì quá tò mò Nên tôi đã gỡ mảnh giấy ra xem thử bên trong có gì không Bên trong là một ít tóc vụn đen Và trên mảnh giấy có hàng chữ chung Được viết bằng một loại mực đỏ như máu. Càng nhìn tôi càng cảm thấy Thứ này rất giống với buồn ngại Mà tôi hay xem trên mấy bộ phim kinh dị Đột nhiên tóc gai của tôi dựng đứng khi nghĩ về những thứ tà mị đó Với gạt bỏ những ý nghĩ kinh dị đó ra khỏi đầu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 Sau khi bước xuống hết bậc cầu thang, tôi liền đi ra phòng khách. Soi đèn xung quanh để kiểm tra nhưng không thấy có điều gì bất ổn. Cho đến khi ánh sáng từ điện thoại lướt qua bức tranh đang treo trên tường, thì tôi chợt giật mình lùi lại phía sau vài bước, suy chút nữa làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Chân dung của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại khung tranh trống rỗng. Tại sao có thể như vậy được?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 và những câu mà anh ta dặn mình rút cuộc có hàm ý gì? tôi lẩm bẩm trong miệng gương mặt tỏ rõ nét không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ không dám di chuyển lục tục. đột nhiên tôi lại nghe thấy có âm thanh là bang lên lần này như tiếng móng tay cào cấu vào khung tranh gỗ. tôi khẽ anh run một gụm nước miệng dọi đèn về phía bức tranh treo trên tường và thấy chân dung của người phụ nữ đã quay lại bức tranh.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 Ánh mắt chật gọn lên một tia dao động khi trông tay bức chạy. Bỗng nhiên gương mặt anh tái nhợt đi, trên chán còn lắm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Tại bên trái ông lấy bà vai, bên phải tỏ rõ sự đau lươn. Anh bị sao vậy? Anh có chỗ nào không khỏe hả? Tôi quay sang anh, từ một con người đang khỏe mạnh bỗng chốc biến thành bộ dạng như vậy, thì quả tôi có chút kỳ lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra,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 tôi vội vàng chạy theo để hỏi cho rõ mọi chuyện. ra đến cổng thì không hề thì bóng dáng của anh ta đâu nữa. trường mà tôi chỉ là một con ngõ nhỏ tối tăm không một bóng người. sao anh ta đi nhanh quá vậy? anh ta thật thần bí. lúc đi tưởng như một cơn gió thoáng chốc đã biến mất hút không một dấu vết. lúc này chỉ còn tôi đứng chơi chọi một mình. hướng mắt nhìn vào trong căn nhà, tôi lại cảm thấy lạnh buốt người.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 Tôi mèo mau nói, nước mắt trực trào ra khóe mi, nhìn thấy thật là tội nghiệp. Cũng phải thôi, cả buổi tối tôi bị hồ dọa đến kinh hồn bạc vía thử hỏi sao không sợ đến phát khóc cơ chứ. Chúng ta mới dọn đến đây thôi mà, nói cho bà nghe, tại sao con lại muốn chuyển đi? Vì bởi ở đây có ma. Tôi rồn giọng nói, lo lắng nhìn xung quanh vì sợ có người từ từ nghe thấy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 quay đầu nhìn về phía cửa phòng vài giây xong tôi quay lại nhìn bóng trắng đó, nhưng rồi không hề thấy gì nữa. Thuy An, đó là tiếng gọi của mẹ tôi, kèm theo là tiếng gõ cửa rất gấp gáp. Tôi không trả lời mẹ, lặng lẽ bước tới gần cửa phòng. Khi vừa tính mở cửa thì chặt cứng lại. Tiếng đập cửa ngày một lớn, tiếp đó là tiếng thở hổn hển từ bên ngoài vọng và vào. Linh cảm mới bà tôi rằng đó không phải là mẹ của tôi.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 trong lúc này tôi không thể làm gì hơn ngoài việc căng mắt ra nhìn thứ đó đang bỏ lại gần cơ thể tôi dường như bất động cặp mắt mờ to hết cỡ nhìn cái thứ gớm ghét đang bò lên người mình từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện lấm tấm trên gương mặt trắng toát không còn chút huyết sắc của tôi miệng thì uế những câu vô nghĩa muốn hét thật lớn nhưng lại không thể thuốc lên được không thể thuốc thành lời Đột nhiên một đoàn tóc dài đen nhánh từ trong mền tỏ ra quấn chặt lấy cổ của tôi. Tiếp theo đó, một cái đầu từ từ ngoi lên áp sát đối diện với gương mặt tôi. Khuôn mặt của một người phụ nữ, cùng đôi mắt sâu và đen không nhìn thấy trong mắt đang hiện diện ngay trước mắt. Điều đó càng làm tôi bội phần hoảng sợ. Một phần khuôn mặt của bà ta đã bị nứt vỡ như muốn rời từng mảnh thịt thối rữa xuống. Đứa tôi trận tròn kinh hãi Miệng hao không thể ngậm lại Người đàn bà đó từ từ mở ngoác miệng Rộng đến tận màn tai Tôi còn có thể nhìn rõ đám giỏi bò Đang lúc nhúc trong miệng của bà ta Từng con bò bắt đầu từ miệng của bà ta Chui qua miệng tôi cảm giác lúc này Của tôi chính là sự kinh sợ và ghê tởm Tôi cảm nhận được rõ Từng con giỏi bò trong miệng của mình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 Mẹ, có dòi rất nhiều, có rất nhiều dòi mẹ ơi Tôi nắm lấy tay mẹ rồi hét lớn, giọng nói cấp phần hoang loạn Trong lúc này, cảm giác ghê tầm của đám dòi bò đó mang lại tôi rất chân thật Nó không hề giống như một giấc mơ bình thường Dòi ở đâu? Con đang nói linh tinh cái gì vậy? Có mà, trong miệng con rất nhiều dòi, đang bò trong miệng con vừa nói dứt câu tôi liền bội vã lao vào nhà vệ sinh cố móc họng luôn ra toàn bộ những thứ của trong bụng. Thủy An, Có làm gì vậy? đừng làm ba mẹ sợ. Bà bội nắm lấy cổ tay tôi rồi lôi ra ngoài. Tại sao? Tại sao lại không có? Tôi thất thần ngồi xuống giường miệng luôn lẩm bẩm những câu tại sao trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Bà mẹ nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn tôi bằng cảm mắt đầy lo lắng.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 Rồi từ từ nằm ngả lưng xuống giường Cặp mắt to nhìn chậm chậm lên Trần nhà Mẹ tắt đèn nhé Không mẹ đừng tắt Tôi vội ngăn mẹ lại Sợ rằng khi tắt đèn đi Thì cơn ác mộng đó một lần nữa sẽ ám ảnh tôi Được rồi mẹ sẽ không tắt con ngủ đi Mẹ nhẹ nhàng đắp mèn cho tôi Rồi khẽ nằm xuống bên cạnh Vài phút trôi qua Mẹ tôi nhanh chóng chỉ một giấc ngủ Còn tôi thì vẫn không tài nào chậm mắt được Bạn khác kinh hoàng đó luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi không buông. Mai đến 3 giờ sáng hôm sau, tôi mới cố vào được rất ngủ nhưng lại không hề biết rằng bên ngoài chiếc cửa sổ đó luôn có một cặp mắt dõi theo tôi. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một đêm đầy ám ảnh, ngước nhìn xung quanh căn phòng. Từng ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm bừng sáng khắp cả căn phòng. Không biết từ lúc nào mà mẹ đã không còn nằm bên cạnh tôi nữa nhẹ nhàng ngồi dậy, cơ thể tôi dần trở nên mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Ánh mắt liếc nhìn qua cửa sổ, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, cùng ánh nắng vàng chói chang chiếu xuyên qua từng tán lá cây sau vườn, trong mọi thứ thật bình lặng như chưa từng có chuyện kinh khủng nào xảy ra. về ngoài bước chân xuống giường, tôi mở cửa đi ra khỏi phòng, định tiến tới phòng ngủ của ba mẹ, nhưng lưỡng lượng một lúc rồi lại thôi. Tôi bước từng bước trên cầu thang để đi xuống lầu một, cả căn nhà được bao trùm trong sự yên tĩnh. Ngôi nhà này nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nếu không hề có thấy tiếng xe cổ qua lại. Thậm chí ngôi nhà của hàng xóm gần nhất cũng cách đây vài mẹ. Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi rẽ sang bên trái để tới phòng bếp và cũng là phòng ăn của gia đình. Tại có màu giấy được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, tôi tò mò liền cầm lên đọc. Nội dung ở trong màu dây ghi bà mẹ cũng công việc nên phải đi sớm mẹ đã nấu cháo cho con rồi nếu có đó đói còn hầm nóng lại ăn nhé mẹ cũng để sẵn thuốc cho con ăn xong con nhớ uống thuốc nhé tối bà mẹ sẽ về điều còn gái đọc xong nội dung mà mẹ để lại tôi chợt khẽ bật cười không biết bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn phải biết ghi chú bằng tay như vậy bà mẹ cũng có thể nhắn tin cho tôi mà nhưng nụ cười tồn tại chưa được bao lâu thì nhanh chóng vụt tắt Vậy là tôi lại ở trong căn nhà quỷ quái này một mình Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên Làm tôi giật thoát cả tim Tự hỏi từ bao giờ mà tôi lại trở nên nhút nhát như vậy Chỉ là tiếng chuồng cửa thôi mà Cũng khiến tôi tinh hồn bạt biến Tôi bước lên phòng khách Đi thần nhanh, ngang ở bức tranh Và rồi đi đến cửa chính Tôi nhào mắt nhìn ra ngoài cổng Tôi thấy người đứng đợi trước cổng là một chú trung niên trong đầu tôi bỗng hiện lên một câu hỏi ông ấy là ai nhưng rồi tôi bội lắc đầu xua đi cái câu hỏi đó và nghĩ rằng chắc có lẽ là hàng xóm muốn qua chào hỏi tôi nhanh chân chạy ra và đứng đằng sau cánh cổng cất giọng hỏi người đàn ông một cách lễ phép chú tìm ai vậy ạ người đàn ông đó không trả lời ông ta nhìn chằm chằm người tôi bực ra tôi nổi da gà linh tinh mạch bảo rằng người đàn ông này không phải người đàng hoàng Em là chủ mới của căn nhà này hả? Ông ta lên tiếng hỏi Giọng nói nghe có vẻ lưu manh Đã thấy ông ta còn nghe hàm răng ngố vàng cười thật Dạ đúng vậy Mà chú là ai? Tôi bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt. Ông ta đáng tuổi ba của mình Mà gọi mình là em Đúng là lão già mất nịt Anh là chủ cũ của căn nhà này Và em có thể cho anh vào không? Ông ta vẫn tiếp tục nói Đôi mắt nhìn tôi đầy dâm dục. Xin lỗi chú, ba mẹ con dặn không đừng mở cửa cho người lạ. Mặc dù biết là cổng chính được hoa ký nhưng tôi vẫn sợ hãi lùi ra đằng sau vài bước. Anh có vài người lạ đâu, nào mau mở cổng cho anh, mở cho anh. Ông ta bắt đầu tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn, liên tục đập và giúp mạnh cổng. Tôi sợ hãi như người đàn ông đó, trông ông ta như một con thú hoang bị nhốt trong lòng, chỉ mong phá lòng để được thoát ra ngoài. Ông đang làm bạn gái của tôi sợ đó tôi. tôi đang hoảng sợ trước thái độ kỳ của anh người, của người đàn ông kia thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm quen thuộc, cân lên từ phía sau lưng của ông ta. Tôi thắng bất ngờ sang lẫn vui mừng khi nhìn thấy anh, người con trai tôi hôm qua. Trong mắt tôi bây giờ anh nhưng mà bị cứu tinh Có thể cứu giúp tôi dài vậy Mày là ai Ông ta quay đầu lại nhìn anh Đôi mắt ông ta bắt đầu hẳn lên Những tia máu trông có vẻ giận dữ Tôi là bạn trai của cô ấy Và ông đang làm thiện Bạn gái của tôi đó Anh ơi cặp mắt kinh cận xuống Rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh Ông ta gầm gừ nhìn tôi Rồi nhìn anh Một lúc sau ông ta mới chịu bỏ đi trong tức giận